Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thời đem đồng tình biến thành tình yêu Ngày đó nhìn thấy sáng vẻ ngọt ngào Của Hi cùng với Tiểu Yên Anh bỗng nhiên hiểu ra tình cảm của anh dành cho em Coi như em không phải là em gái của anh Anh cũng sẽ không yêu em Gạt người Anh chính là đang gạt người Sau khi nói ra những đống từ trái với lương tâm đó Anh càng xác định rõ ràng hơn Vô luận quan hệ giữa bọn họ là như thế nào Thì anh cũng đã yêu cô đến thảm hại rồi Cô cắt tiếng cười cực kỳ khổ sở, cực kỳ đáng chát. Nước mắt cuối cùng cũng không nghe theo sai bảo mà rơi xuống. Anh cũng đừng quả trực tiếp như vậy chứ. Thật là xin lỗi, anh nên nói xin lỗi lại em. là em đã quay nhiễu anh rất nhiều. Không trách anh sẽ dùng cách kịch liệt mà trả lại ngược em. Để một chút tâm tư chuẩn bị cho em cũng là không có. Cô quay lưng lại, không muốn nhìn thấy anh cô đau khổ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh trở về trước đi. Chẳng cho chị dâu tương lai sinh nghi Hãy cho em thêm một chút thời gian Để sắp xếp lại tâm tư của chính mình Em sẽ không có chuyện gì đâu Xảy ra đột ngột Kết thúc không báo trước Không có gì là không bình thường Anh là anh trai, cô là em cái Như vậy mới đúng Đã từng mối quan hệ không thể cho ai biết Không thể công khai ngọt ngào Cuối cùng thương tâm cũng không thể để bị phát hiện Sau khi tình yêu khắc sâu Cô nên cảm ơn anh đã thành thực Nói ra cảm giác của mình Thượng quan viên viên cắn môi dưới, không để mình khóc thành tiếng. chờ mắt nhìn cô bước vào bên trong cánh cửa kia. Thượng quan thác sương biết con mèo con đang bị thương, muốn lặng lặng trốn một mình để liếm lắp vết thương. Cắn răng, anh dùng toàn bộ sức lực cơ thể của mình xoay người trở về phòng ăn. Mấy phút sau cô cũng theo vào trở lại, bọn họ cũng chỉ biết đây là một đôi anh em bình thường. Nhưng mối quan hệ không thể tiếp tục phát triển, nói kết thúc liền kết thúc. Trái tim đau thương rất thấu xương, không thể nói dừng liền dừng, mà cho nước mắt tuôn trào phát tiết một hồi lâu. May mà vẫn chưa có ai xông vào toilet để kiểm tra xem cô có rơi xuống bồn cầu hay không. Thượng quan phiên phiên liền quay về phòng ăn. Cô không muốn người khác nghi ngờ, thế nhưng đáng tiếc cô lại không có phép thuật, không có bản lĩnh trong khoảng thời gian ngắn, che giấu đi dấu vết thương tâm. Cô còn chưa ngồi vào chỗ của mình, thì y vịnh tỉnh đã phát hiện ra ánh mắt sương đỏ của cô con vừa mới khóc sao? Nếu như cô nói mắt đột nhiên bị nhiễm trùng thì có người tin tưởng sao? Con không sao." Cẩn rắn nở ra một nụ cười, giọng mũi lồng động đã tiết lộ tất cả. Lại còn nói là không sao, còn rõ ràng là vừa mới khóc, không thoải mái ở đâu hay là có người bắt nạt con hả? Y vịnh tình gấp gáp kiểm tra xem cô có bị thương ở nơi nào hay không, lại động phải ánh mắt bi thương. Con trai nhà bà mặc dù hiếu thuận, cho nên chưa tức đến thờ không đi theo con đường tri kỳ con gái bình thường hay khiến bà bị bất ức bà vẫn rất quý trọng món quà mà ông trời đặc biệt ban tặng này còn thật sự là không có chuyện gì cả đối mặt với sự quan tâm của y vịnh tình thượng quan phiên phiên càng không nhịn được mũi chua xót nếu như mẹ biết con gái bà yêu điên cuồng say đắm anh trai không để ý biến thái bà nhất định sẽ rất là đau lòng đi đang tốt đẹp đi toilet xong liền khóc đến sưng mắt sao hà Y Vịnh Tình rõ ràng không tin. Cát thùn ninh hiển nhiên cũng rất hoài nghi, chỉ có vẻ mặt của thượng quan Thác xương vẫn không có gì thay đổi. Cát thùn ninh cảm nhận được thượng quan phiên phiên vô quên tình, hay là cô ý không muốn nhìn cô, cô trượt lé lên linh quang. Em sẽ không phải là sợ chị cấp đi anh trai em, về sau sẽ không thương em nữa chứ. Suy đoán vô tâm đụng trúng chỗ đau của thượng quan phiên phiên, thoáng trong khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật. Y Vịnh Tình thấy thế, ôm bảo vai của cô không thôi nói. Đứa nhỏ ngốc, anh trai là cả đời là anh trai, mẹ cũng vậy, vĩnh viễn là mẹ của con. Mẹ đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Ý của mẹ là người một nhà, vĩnh viễn là người một nhà nha. Đúng nha, người một nhà thì vĩnh viễn là người một nhà, lòng ngực của thượng quan Thác Dương cũng trở nên bi thương. Mẹ nói con sai, em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thượng quan Thác Dương cố ý không giúp, lại như là đang vẩy muối vào vết thương của thượng quan phiên phiên. Cô nếu chặt lấy làn váy, cố gắng nâng lên khóe miệng nói. Lời nói này của mọi người Nếu như con gà ra ngoài Người cũng đừng vĩnh viễn, viễn là hậu thuận lẫn nhất của con Một câu nói điên cuồng Khiến cho mọi người sững sờ Cô cười ngọt ngào cố ý như đang làm đùa Thật ra thì không phải là ai khi dễ con Chỉ là con vui mừng quá mà khóc thôi Mới vừa rồi bạn trai con gọi điện thoại Đến hỏi con có muốn lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết Để kết giao hay không Mặc dù bị dọa do hết hôn Nhưng con cũng rất là cảm động ạ Này hai người các con có đối tượng lui tới thì dầu gì cũng phải thông báo với mẹ một tiếng chứ. Các con cùng hẹn nhau làm cho mẹ một bất ngờ sao hả? Mà dù kháng nghị con nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.